Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hiện tượng kỳ quái vừa rồi Như là một cách để tự chấn an bản thân Nhưng mà điều ấy thì vẫn còn chưa đủ Tính hiếu kỳ của con người là một thứ gì đó rất khó kiểm soát Chỉ trong khoảnh khắc chẳng hiểu ma đưa quỷ lối dẫn đường thế nào Mà Hưng lại bắt đầu bỏ vị trí lúc đầu Bỏ từ từ về phía thành dường Giờ bám chặt tay lấy cữ chầm chậm thò đầu nhìn vào trong gầm giường. Đó là cả một khoảng không gian tối mịt, đen thẫm như là một vạc nhựa đường. Hưng chớp mắt mấy lần nhưng không trông thấy điều gì khác lạ. Hắn ngẩng đầu lên rồi lại cúi người, cúi đầu nhìn xuống một lần nữa. Vẫn là một khoảng không gian mờ tối, nhưng dưới cái gầm giường Hưng đang ngồi, hiện ra một khuôn mặt trắng bệch xanh xao đến mức bệnh hoạn. Một một hiện lên rõ ràng hai chốc mắt trống sâu, thâm trì của một người thiếu ngủ và gò má nhô cao, viều vào đầy kinh dị. Hưng rút lên một tiếng thất thanh rồi ngã lộn cổ từ trên giường xuống đất. Cú ngã nặng nề đau điếng dáng cả một bên thái dương của gã xuống mặt sàn lát gạch hoa, đập bệnh một tiếng khô khan làm cho Hưng phải co người lại ôm đầu vì đau đớn. Nhưng cơn đau ấy không kéo dài được lâu vì đã phải thay thế bằng nỗi sợ ngút trời. Hắn kinh hãi lồm cồm bỏ cả bằng tứ chi trên nền đất lạnh, ú ớ kêu gào những lời không ai nghe được. Hưng vừa lấy cái điện thoại rơi lằn lắp gần bên, rồi bật sáng cái đèn vượt lát trên nắp lưng điện thoại. Ánh sáng vừa lé lên lập tức soi mờ cảnh vật bên trong gầm giường, bằng một màu lạnh lẽo. Không có gì cả, không hề có ai trốn dưới gầm giường, như thứ mà Hưng vừa trông thấy. Khoảng trống dưới giường đã được dọn sạch sẽ từ chiều nay nên ánh đèn có thể soi sâu vào bên trong góc. Không có gì khác, nhưng bất ngờ Hưng lại chú ý tới một thứ. Hắn soi đánh đèn hai ba lần để đoán chắc mình không nhìn nhầm. Quả thật ở ngay dưới gầm giường có một viên gạch lát vừa kênh lên, nhô cao hẳn lên khoảng 2 phân. Hưng vẫn còn sợ lắm nên không dám bò vào trong. Hắn với lấy cái cán chổi tre vẫn vứt trên nền nhà, rồi chọc chọc vào viên gạch. Gã không lần được viên gạch ấy lên, nhưng rõ ràng đã có thứ gì đó ở dưới sàn đã đổi nó lên. Hưng không quan tâm nữa, gã chỉ cần biết rằng không có ai trốn dưới gầm giường là được. Một lần nữa các giả thiết đã bị những chi tiết trong truyện ma ám ảnh về sự uể oải mệt mỏi của một ngày dọn dẹp lại được Hưng lôi ra để mà giải thích cho những hiện tượng kỳ quái hắn vừa mới gặp. Hừng lúc này mới lồm cồm bò dậy, gã đưa mắt nhìn quanh căn nhà tăm tối. Dở ở bên ngoài dường như vừa thổi mạnh, để luồng khí lạnh lẽo tràn vào qua những khung cửa sổ. Tiếng đèn khí ùa vào rít lên như giận dữ. Ngoài trời xa xa có tiếng chó sủa giữa đêm khuya, rồi có cả những tiếng hú lạnh lạnh không rõ từ loài gì vọng đến vô tình khiến cho không gian căn nhà lệ đượm một vẻ âm u kỳ lạ. Hưng dừng lại nuốt nước bọt xuống cổ họng đang nghẹn đắng cổ mình, gã đưa mắt nhìn xuống cái giường kỳ quái vừa xảy ra những ảo cảnh khủng khiếp gây hồn. Một linh cảm đang sống dậy trong tâm trí của gã, nhưng một lời cảnh tỉnh thúc giục Hưng bỏ chạy, nhưng hắn không tài nào cắt nghĩa được vấn đề. Có điều gì đó đang tồn tại trong căn nhà này? mà Hưng chưa lý giải được. Tiếng gió vẫn rít lên lạnh lạnh, y như là tiếng móng tay cào vào sàn gỗ, lại một lần nữa nhắc Hưng nhớ lại cái bàn tay trắng nhợt, xanh xao và khuôn mặt hốc hác mà quái vật gầm rống. Liệu những hình ảnh ma quái quỷ đó có liên quan gì đến viên gạch bị trồi lên hay không? Hưng không biết và không thể tự trả lời. Hắn chỉ nhớ rằng chiều nay Khi mà luồn cây chổi dài vào trong gầm giường để mồi hết rác thì viên gạch ấy vẫn được lát cực kỳ bằng phẳng. Chẳng đọng một điều là viên gạch hoa kia mới chỉ bị đổi lên mà thôi. Hưng không muốn nghĩ ngợi thêm nhiều, đêm đã quá khuya hẳn lẽ ra cần được ngủ sớm hơn về toàn thân rã rời tơi tả. Muốn biết có điều gì xảy ra thì chỉ còn nước cạy viên gạch đó lên để xem có gì bên dưới. Đối với Hưng đó là một việc không cần thiết, một phần viên gạch ấy nằm dưới gầm giường có bị đổi lên hay thậm chí là bật hẳn ra ngoài, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ của các căn nhà. Và nhất là bây giờ, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.